Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Trinh Thám Kinh Dị, Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã, tập 19, quyển 2, chương 5, án mạng ly kỳ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi ba người đi tới đường lam An, nơi này đã gần đến ngoại ô. Ở bên trái con đường này là nhà cao tầng, bên phải là một loạt nhà trệt. Đại đa số nhà cửa đều dán dòng chữ phá dở. Xem ra là một tiểu khu phá dở xây dựng lại. Quách tiểu xuyên chỉ vào một ông bác bên cạnh nói Đây là người báo án. Bác mạc, 7 giờ chiều khi mà ông ta đang đi trên đường thì phát hiện có hai người rất khả nghi. Trời nóng mà không biết vô tình hay là cố ý, che kính mặt mũi, đội nón sùm sụp. Quách tiểu xuyên đưa ra bản phát quả. Phía trên vẽ hai người, thân cao không sao biệt lắm. Hai người đều tận lực mang mũ quả dưa thời thượng chuẩn bị mà nói, đó cũng là mũ đánh gồn cùng với kính râm, nhìn không rõ diện mạo. Người bên phải mang thêm một cái vali lớn, người bên trái rõ ràng tráng kiện hơn nhưng mà lại đeo khẩu trang. Quách Tiểu Xuyên nói, "Ông đã cung cấp một thông tin rất quan trọng, ông nói hai người kia đi tới bằng một chiếc xe rất dễ nhận diện, ông biết đó là Mercedes-Benz." Ô, Hàng Phong cầm lấy bức ảnh nhìn một lần, Quách Tiểu Xuyên nói, "Thông qua chi tiết này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 bên trong một gian nhà trệt bên trái. Quách Tiểu Xuyên nói khoảng 11 giờ bác mạc nghe được một tiếng kêu ông mới bắt đầu không để ý nhưng mà khi đóng cửa sổ chuẩn bị ngủ gió thổi tung bức mạc bên này. Ông nhìn thấy thi thể lập tức báo án khi đó đã là 11 giờ 15 phút lúc mà chúng tôi chạy tới đây là 11 giờ 30 phút. Nói xong đẩy cánh cửa hiện trường hung ngán ra đây các cậu vào đi tôi về lãnh trưởng phòng bên ngoài chờ các cậu. Trong phòng, quét dọn vô cùng sạch sẽ. Trên mặt sàn xi măng, có dấu vết chổi quét lưu lại. Ngoại trừ một bộ thi thể ra, cơ hồ không hề lưu lại gì nữa. Một nam, một nữ đang khám nghiệm thi thể. Nữ chính là thực tập sinh Lô Đình Đình. Nam là Hàng Phong không nhận ra, nhưng mà người này ngẩng đầu lên, hướng Lương Định Cường chào hỏi. Giáo, giáo sư, anh cũng đã tự mình đến rồi. Hàng Phong phất tay nói. Đình Đình... Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lưu Định Cường nói, Tiểu Ba, có phát hiện gì không? Lô Định Định đỏ mặt nói, Đây, đây là thầy của em, Chu Tiểu Ba. Chu Tiểu Ba, nhìn qua chưa tới 30 tuổi, mang mắt kính, hình thể tương đối gầy yếu, sắc mặt có chút khô vàng, để chút râu. Nói với Lưu Định Cường, phán đoán sơ bộ, chỗ này là hiện trường phát sinh vụ án đầu tiên, nhưng mà hung thủ đã quét dọn sạch rồi, hơn nữa đã quỷ dung người bị hại.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 Chúng tôi lát nữa còn cần phải kiểm tra, nơi này lưu lại hai người là đủ rồi. Lôi Đình Đình biết là nói mình, cô vô tội đứng lên, đi về hướng cửa. Hàng Phong cười ha hả, ha, quát lên đầu vai của Lôi Đình Đình nói, Đi, chúng ta ra ngoài tâm sự, chờ bọn họ ở đây kiểm tra đi. Lôi Đình Cường nói, Cậu, cậu cũng đi à? Hàng Phong cười nói, hiện trường này đâu có đẹp mắt gì đâu, mặc dù là hung thủ dùng nước lau sàn nhà, dời dật dụng ở trong phòng. Nhưng mà nơi này thời gian dài không có ai ở lại. Rất nhiều dấu vết đều rất rõ ràng mà. Anh chỉ vào chú tui bà nói. Thi thể, sở dĩ có tư thế như vậy là bởi vì địa phương anh đứng giống dĩ có một cái bàn hoặc là thứ gì đó cùng loại với các bàn. Tương đối là nặng, bốn chân, tư thế đầu tiên của nạn nhân khi mà chết gục trên cái bàn kia. Phía sau anh là tổ hợp thấp, giữa vào hướng cửa sổ là sofa, bên cạnh sofa là sọt rác. Bên phải có một máy nước uống, bên cạnh bàn dùng một giá đỡ chống một vật nặng. Phóng trường chính là cái vali lớn mà bọn họ đã cầm vào kia Hàng Phong ngửa đầu nói, Ơ, còn nữa, bóng đèn ở trong phòng đã từng bị đổi rồi. Việc anh nói thi thể đã tử vong 3 giờ, rất đáng để hoài nghi đấy. Mãi cho đến khi Hàng Phong rời phòng, chu Tiểu Ba còn đứng ngẩn ra. Hắn đã ở trong phòng bận rộn hơn nửa giờ, nhưng mà Hàng Phong từ khi bước vào đến lúc rời đi, Thời gian chưa có hai phút, hắn nhìn giáo sư từng dạy mình, cũng đang xoa mồ hôi, không khỏi âm thầm kinh hồ. Đây đến tục cùng là ai vậy? Cậu ta là hung thủ sao? Hàng Phong ở cửa nói với Lô Đình Cường. Sau khi anh tra xét xong, trở lại gọi tôi, nếu có chỗ nào không thể khẳng định, ngang dạng lần đừng có lộn xộn. Sau đó nói với Lô Đình Đình, đi, chúng ta ra bên ngoài lo liệu chính sự của chúng ta đi. Lô Đình Cường gật gật đầu Lấy ra khăn tẩm cồn lau sạch tay Bắt đầu mang găng Chu Tiểu Ba càng thêm kinh ngạc thầm nghĩ Người này rốt cuộc là ai? Giáo sư của giáo sư sao? Nhưng mà cậu ấy thoạt nhìn so với mình không, so với Lô Đình Đình Còn trẻ hơn nhiều nha Lô Đình Đình từ lúc Ở cổng nhà máy Lương Hưng Thịnh đã biết Cái người kia chẳng những không hề tầm thường Mà còn phi thường đáng giật mình Cô vừa đi vừa hỏi Làm sao mà anh biết đồ dùng trong phòng bài trí như thế chứ?" Hàn Phong nói, "Kỳ thật rất là đơn giản mà, nơi đặt sofa trên tường để lại dấu vết của lông nhung, bàn nặng thì trên mặt đất để lại dấu vết của bốn cái chân, thậm chí còn có nát mặt sàn xi măng, cho nên nó không hề nhẹ. Cái chỗ đặt sọt rác có vụn giấy trên sàn, hung thủ lúc vội vã quét dọn còn chưa kịp quét sạch hoàn toàn. Tổ hợp pháp mái uống nước Đều để lại trên tường đường nét của chúng nó Những cái thứ này Đều là những dấu vết vô cùng rõ ràng Do đó chỉ cần liếc mắt qua một cái Sẽ biết ngay thôi Mấu chốt không phải ở những gì mà em không nhìn thấy được Mà quyết định ở chỗ Em có nghĩ ra được hay không Kỳ thật, khám nghiệm hiện trường chính xác Cũng giống như khảo cổ học Nếu em có thể nghĩ đến thứ đó Thì có thứ đó Nếu em nghĩ không ra Thì sẽ không phát hiện được Lôi Đình Đình hỏi Nói thế là sao chứ? Hàng Phong nói Ví dụ như trảng đèn treo trên đỉnh đầu kia Hiện giờ ánh đèn mờ tối Mà trên cửa sổ lại có màn, Vậy thì ông bác từ trên lầu ba đối diện Không nhìn kỹ Sẽ nhìn không thấy ánh đèn Hơn nữa, bảy giờ Cho dù là ngày hay đêm Xung quanh đều bật đèn Cũng rất khó phát hiện ánh đèn sáng ở trong phòng Nhưng mà ông ta lại nói Hai kẻ thần bí kia Sau khi vào nhà vẫn để đèn sáng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 Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đấy? Hàng Phong nựng khuôn mặt của Lôi Đình Đình nói. Đừng có xem thường những suy luận như thế. Sau khi nhạo thuật bật mí, em cũng sẽ nói. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Nhưng mà người ta không nói cho em. Em cả đời cũng không nghĩ ra đâu. Bây giờ chúng ta dạo quanh ngôi nhà này một chút. Để xem có phát hiện gì không. Lôi Đình Đình biểu môi đẩy tay Hàng Phong nói. Đừng có như người lớn bắt bí con nít thế. Hàng Phong nói, nhưng mà em dù sao vẫn còn đang tập sự, nếu bây giờ mà kêu ngạo, sau này sẽ rất khó tiến bộ đấy. Lôi Đình Đình nói, vậy anh học tập ở chỗ nào vậy? Tại sao anh biết nhiều thế? Hàng Phong cuốn tóc Lôi Đình Đình, thoáng trầm tư nói, anh à, trời sinh đó. Vừa cười vừa nói, hâm mộ phải không? Lôi Đình Đình khúc khích cười nói, bà hoa, anh ấy mà, anh đối với cô gái nào cũng vậy sao? Cái gì? Hàng Phong sững sốt nói. Lôi Đình Đình chơi đùa với dạng áo nói. Anh dù sao cũng không giống bộ dáng của một chính nhân quân tử mà. Hứ! <cười> Hàng Phong hất đầu nói. Anh không giống quân tử, tại em chưa đến nhà của anh thôi. À, đây là cái gì? Anh đột nhiên phát hiện gốc tường của một đống trò tàn. Lôi Đình Đình hỏi. Nhà anh thì sao? Hàng Phong ngồi sớm người xuống, bắt đầu cẩn thận xem xét đống trò tàn kia. Lôi Đình Đình ngồi sớm bên cạnh hỏi Là hung thủ lưu lại sao? Hàng Phong nói Vẫn chưa khẳng định được Đem dụng cụ tới đi Lôi Đình Đình lập tức đi lấy dụng cụ Hàng Phong đeo găng vào Cầm lấy cái nhiếp Tinh tế khẩy đóng trò Lôi Đình Đình hỏi Trò này có gì đặc biệt sao? Hàng Phong nói Trò có học dấn của trò Như đóng trò này Ít nhất là bốn loại vật chất tạo thành Có trò của sợi hóa học Có trò của chế phẩm nhựa Có trò của sản phẩm chất giấy, còn có trò của giấy phẩm bông giải nữa. Trò của chất liệu bất đồng, sau khi mà đốt, lưu lại hình thái bất đồng, cho dù em không thể dùng mắt thường quan sát được. Cũng có thể dùng phương thức hóa học ở trong phòng thí nghiệm phân tích ra, nhất là trò chưa cháy hoàn toàn. Anh kẹp lên một khối nhựa khá lớn đã bị cháy, ngửi ngửi, bỏ vào túi vật chứng, nói với lô đền đình, đình. Cái đống đồ vật này trước khi cháy,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 Không giải phẫu tuyệt đối Không thể đưa ra được đáp án tinh chuẩn như vậy Anh làm sao mà biết được Có thể nói cho em biết không Hàng Phong nhớ tới bắt cát Lại có chút bùi ngùi thu hồi nụ cười nói Có một số việc Máu chốt quyết định Ở việc tìm tòi thông tin Em lấy được càng nhiều thông tin Là có thể đưa ra càng nhiều phán đoán chuẩn xác Anh cho em biết nguyên nhân Em lại sẽ nói quá ra đơn giản như vậy cho xem Lôi đình đình Chớp to đôi mắt nói không Không đâu Anh nói đi, em thật sự đã suy nghĩ qua đủ loại khả năng rồi, vẫn không nghĩ làm sao mà anh biết được. Hàng Phong mỉm cười nói, buổi sáng ngày hôm đó, khi mà bọn anh điều tra vụ án, đi ngang qua nhà xưởng nọ là trước đó 14 tiếng. Khi ấy, bọn anh còn cùng nói chuyện với ba cát. Lôi đình đình nói, à quá ra. Đột nhiên, che miệng im lặng không nói nữa. Hàng Phong tiếp lời, đơn giản như vậy, biết ngay em muốn nói như thế mà. Lôi Đình Đình ngập ngừng nói. Em nghĩ em không muốn đi theo thầy Tiểu Ba nữa. Hàng Phong quay đầu nói. Ồ, tại sao chứ? Lôi Đình Đình nói. Em muốn đi theo anh. Ánh mắt của cô chuyển động, cắn môi giải thích. Anh so với thầy Tiểu Ba chịu khó giải thích hơn. giá lại cũng giải thích rất tường tận nữa. Em muốn học hỏi thêm nhiều thứ. Hàng Phong lo lắng nói. Hiện tại, vụ án anh đang điều tra sắp kết thúc. Đi theo anh.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 Vấn đề này không tiện trả lời Hàng Phong nghĩ đến nhức đầu Cuối cùng nói Kỳ thật Anh không có làm gì cả Mỗi ngày chỉ ăn với ngủ thôi Hơn nữa Anh cũng không muốn làm gì Mà làm gì không hứng thú Lôi Đình Đình nói Gạt người hả Anh còn trẻ như vậy Mà không có hứng thú làm việc sao Đừng tưởng chỉ nói vậy là xong nghe. Em biết Trong lòng anh chỉ có chị Long Giai thôi Nên coi em Như là một đứa em gái Không hiểu chuyện chứ gì Hừ. Hàng Phong trong lòng ái nái suy tư nói, Chẳng lẽ trong lòng của anh thật sự đã có Long dai? Điều này không có khả năng, Trong tim anh làm sao lại có bóng dáng của người thường chứ? Chẳng qua vui đùa một chút mà thôi, Nhưng mà bóng dáng của Long dai rất rõ ràng đã chiếm cứ suy nghĩ của mình. Hàng Phong nhíu mày, Lôi Đình Đình nói, Bị em nói trúng rồi chứ gì? Hừ. Hàng Phong không thèm để ý ngoảnh đầu đi, Rồi anh chuyển hai dài Lôi Đình Đình sang. Trong mắt toát ra thần sắc thành khẩn, nghiêm túc nói. Đình Đình, làm người yêu quan đi. Lôi Đình Đình trừng mắt nhìn Hàng Phong cắn răng. Từ giữa kẻ răng nhấn rõ từng chữ nói. Anh không sợ chị Long Giai xé miệng của anh sao? Mắt của Hàng Phong nhìn Trần Nhà nói. Anh có sợ cô ấy bao giờ đâu? Lôi Đình Đình biến sắc kinh hỉ nói. Chị Long Giai, chị cũng tới rồi. Hàng Phong lập tức rụt đầu, sau đó quay đầu lại, phía sau, có ai đâu. Quay đầu về, Lôi Đình Đình đang giả hoạt cười nói, anh thấy chưa, sợ rồi đó. Hàng Phong nói, cô ấy luôn gõ đầu anh, anh không phải là sợ cô ấy, anh sợ đau. Lôi Đình Đình cười khanh khách, duyên dáng chạy đi. Hàng Phong lẩm bẩm nói, con gái bây giờ, diễn xuất thật là giỏi nha. Hàng Phong mang theo Lôi Đình Đình đến chỗ lãnh kinh hàng bọn họ, lãnh kinh hàng hỏi. Các cậu sao lại ra đây? Có phát hiện gì sao? Hàng Phong nói. Anh Béo ở bên trong kiểm tra, chúng tôi đợi một lát rồi vào. Bây giờ tôi hỏi ông bác kia mấy vấn đề. Quách Tiểu Xuyên nói. Đi thôi. Ông thấp giọng nói với Hàng Phong. Nhưng mà tôi cảnh báo cậu không được mưu tính chủ ý gì với nhóm phóng viên của tôi nha. Cậu đó, làm việc rất không nghiêm túc. Hàng Phong cười ha hả, kéo Lôi Đình Đình đi về hướng ông Cụ Mạc. Quách tiểu xuyên nhìn mà lắc đầu Nói với lãnh kính hàng Anh ở đâu mà tìm được người này vậy Anh không có biết đâu Cậu ấy ở nhà bà chị họ tôi Quá thật là tôn ngộ không Đại náo thiên cung vậy Lãnh kính hàng cười nói Kỳ thật anh khoan nói đến việc tôi hiểu thế nào Về cậu ấy Anh cứ biết rằng có đôi khi cậu ấy làm việc Anh tuyệt đối sẽ không ngờ tới được đâu Hàng phong Nhìn ghi chép của nhân viên đưa tới một chút Hỏi ông mà Bọn họ sau khi mà vào nhà Thì vẫn mở đèn sao Ông Mạc nói Đúng vậy khi mà tôi đi ra ngoài Thì bọn họ vào nhà bật tất cả đèn Sau 8 giờ tôi trở về Đèn cũng vẫn còn sáng Hàng Phong nói Ông làm thế nào mà khẳng định Cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến Là 11 giờ Mà khi ông nhìn thấy thi thể Là 11 giờ 15 chứ Ông Mạc nói Mỗi tối tôi đều xem tin tức kênh 3 11 giờ thì bắt đầu Khi nghe được âm thanh đó, âm thanh cũng không lớn, tôi cũng không để ý. Sau khi tin tức hết, tôi chuẩn bị đóng cửa sổ đi ngủ, thì vừa dặn nhìn thấy một người đang nằm trong phòng kia. Tin tức phát sóng khoảng 15 phút. Vậy nhất định là 11 giờ 15 phút rồi. Hàng Phong nói, ông không nghe được tiếng xe ô tô khởi động hoặc là thanh âm gì khác à? Ông Mạc nói, không có. Hàng Phong nói, chung quanh còn có những ai không?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 Nói thế, thời gian tử dông của nạn nhân chưa đến một tiếng. Lôi Đình Đình hỏi, tại sao tin tưởng lời của ông bác đó nói vậy? hàn Phong nói, đây là lẽ thường. Có cái gọi là nói dối, mang tính thói quen. Có cái gọi là thật thà, mang tính thói quen. Bộ học vấn này nhất thời nói không rõ được. Bên trong trung hòa nhiều nhân tố lắm. Phải suy xét từ mọi phương diện mới có thể cho ra kết luận. Đưa ra một tấm gương đơn giản trước nha.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 Lôi Đình Đình ngưng mi nói, Ừm, um, thật phức tạp. Hàng Phong mỉm cười nói, Vậy suy luận quanh lúc trước, Có lẽ có chút sai lầm. Đi thôi, chúng ta đến những nhà đợi phá vợ khác nhìn xem. Lôi Đình Đình nói, Nhìn cái gì? Không có ai ở đó, em, em sợ lắm. Hàng Phong nói, Sợ cái gì? Ôm chặt anh một chút là hết sợ thôi. Lôi Đình Đình từ dưới tay của Hàng Phong dậy ra, Nhăn mũi nói, Chính là sợ anh đó. Hàng Phong ha hả cười, kéo tay Lôi Đình Đình, hai người mang theo đèn pin đến xem những ngôi nhà xung quanh. Mỗi một gian nhà đều trống không, chỉ để lại một chút rác rưởi bụi bặm. Lôi Đình Đình hỏi: "Anh nói suy luận vừa rồi của anh có điểm không đúng là không đúng chỗ nào?" Hàng Phong nói: "Trước đó anh cho rằng trong phòng xếp đặt vật dụng gia đình bình thường, hiện tại xem ra không đúng rồi. Mặc dù là trong phòng từng đặt những thứ kia, cũng để lại dấu vết." Nhưng mà nhất định trước ngày hôm nay, trước cả lúc được rời đi, nhiều nhất chỉ có cái bàn hoặc thêm cái sọt rác mà thôi. Lôi Đình Đình hiếu kỳ nói, tại sao? Hàng Phong cười to nói, không phải em sẽ nói quá ra đơn giản như vậy nữa sao? Anh không nói cho em biết đâu, tự em nghĩ đi. Lôi Đình Đình không bỏ qua, quấn quýt lấy Hàng Phong không buồn. Hàng Phong chỉ cười mà không đáp nói, được rồi, chúng ta cũng sắp phải trở về rồi. Xem Lưu Đình Cường bọn họ phát hiện cái gì. Lôi Đình Đình thầm nghĩ. Nguyên lai like thầy của thầy tên Lưu Đình Cường. Tốt lắm. Em nhất định phải làm cho anh ấy nói cho em biết anh ở chỗ nào. Đến lúc đó không sợ anh chạy mất nữa. Hàng Phong cùng Lôi Đình Đình trở lại cổng. Hàng Phong nhấc chân muốn bước qua đồng thời hỏi. Vẫn chưa xong sao? Lưu Đình Cường kinh hô Đừng có nhúc nhích. Hàng Phong chỉ có thể nhấc nửa chân rồi không nhúc nhích nữa. Lưu Định Cường nói Nhanh! Một trình tự cuối cùng này nữa thôi Anh ta cầm kính lúp từ dưới chân của Hàn Phong Tinh tế xem một lần Sau đó nói Quả nhiên như thế Tốt lắm! Cậu có thể buông chân rồi Hàn Phong thống khổ nói Ôi trời! Không được rồi Chân bị chuột rút rồi Lưu Định Cường nói Mới bảo cậu có nhấc chân vài giây Cậu đã bị chuột rút rồi Xem ra cậu rất thiếu rèn luyện nha Hàn Phong nói Thật sự là chuột rút rồi, Đinh Đình, giúp anh xoa bóp một chút đi. Lôi Đinh Đình đá anh một cước nói, mơ tưởng. Hàng Phong xê dịch vài bước hỏi, có phát hiện gì? Lưu Định Cường cười nói, có đây, vừa rồi, cậu nói chưa chính xác lắm đâu. Hàng Phong nói, tôi biết trong gian phòng này giống không có bầy biện nhiều như vậy, chỉ có một cái bàn và một cái sọt rác mà thôi. Lưu Định Cường lộ vẻ bội phục nói, cậu trái lại chuyển biến thật nhanh đó. Chính là như thế. Lôi Đình Đình kinh ngạc nói. Các anh làm sao biết được? Tại sao các anh cũng biết nữa? Lưu Đình Cường nói. Em cũng vào nhà xem. Không lâu sau sẽ biết thôi. Lôi Đình Đình vừa vào nhà nhìn. Trong phòng chẳng biết từ lúc nào. Khắp nơi đều là vết máu. Cùng vừa rồi. Hoàn toàn có hai bộ dáng khác nhau. Lưu Đình Cường nói. Cậu xem. Đây đều là những vết máu trực tiếp bắn lên tượng. Dĩ như những chỗ này. Nếu như ban đầu có bày biện vật dụng, vết máu không khả năng bắn lên tường bằng phương thức thế này. Hàn Phong nói, wow, mở lọ sát sinh à. Lôi Đình Đình nói, những vết máu này là... Chu Tiểu Ba giải thích. Vết máu, một khi mà cùng mặt ngoài của vật thể phát sinh tiếp xúc thông qua phân tử hóa tán, sẽ ở mặt ngoài vật thể lưu lại thông tin. Mặc dù là được tẩy rửa qua, nhưng mà thông tin dung dịch đặc thù, vẫn như cũ có thể lấy ra được vết máu của máu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 Chính là nhập khẩu từ Pháp, tự chúng ta vẫn chưa thể sản xuất. Lôi Đình Đình nói, Nhưng mà, Hàng Phong không nhìn thấy vết máu này, anh ấy làm sao mà biết được chứ? Hàng Phong nói, Rất đơn giản, nếu lúc ấy trong phòng, bay ra rất nhiều đồ đạc gia đình cỡ lớn, vậy, dựa theo tâm lý học phạm tội, hung thủ sau khi hành hung, muốn đem nhiều gia cụ như vậy chuyển hết ra ngoài, khẳng định sẽ phát ra tiếng vang rất lớn. Nhưng mà ông mặc lại nói,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 em cẩn thận một tí sẽ không khó phát hiện chân tướng của sự thật chỉ có một mặc kệ dùng phương pháp gì kết luận đưa ra cũng chỉ có một khi mà lôi đình đình còn đang sững sờ lưu Định cường nói dàn phong cậu nhìn xem này hàng phong vừa nhìn lẩm bẩm nói cả tay cũng bị ngâm vào axit mạnh thế này thì không có biện pháp so dấu dân tài nữa rồi xuống tài thật là sạch sẽ đấy lưu Định cường nói Không chỉ thế quần áo của người chết từng bị đổi, sang nhà này từng trải qua hai lần cọ rửa, một dao chí mặt sau lưng trực tiếp đâm thủng tim, không có dấu vết dãy dụa, tìm được một ít bộ lông, sợi, sưu tập một ít máu, đều phải mang về phòng thí nghiệm mới biết được kết quả. Cậu nói xem, hai người đồng thời tiến vào nhà, khi mà rời đi, một người lại giết chết người kia, đến nỗi khắp nơi đều là vết máu, bọn họ tới cùng đã làm gì ở trong này chứ? Hàng Phong nói, tôi biết. Ba người trong phòng đồng loạt dễn tay lên, tất cả mọi người không ngờ tới. Hàng Phong nhanh như vậy đã phá giải được câu hỏi, chỉ nghe Hàng Phong nói. Hai vị tuyệt thế cao thủ hẹn nhau gặp mặt, tối nay trong căn phòng nhỏ này tiến hành quyết đấu. Một người trong đó phát động công kích trước, cũng liên tiếp đắc thủ. Vết máu dằn khắp nơi là của một vị bị thương trong đó, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà cao thủ chân chính Cũng là vị bị thương kia Từ đầu đến cuối Hắn chỉ đâm có một kiếm Một kiếm xuyên tim Đây là sát chiêu chí mạng chân chính Lôi Đình Đình khẩn trương nói Thật dễ chắn Cái người thắng kia Thì vì cái gì mà phải quỷ dung của người chết Lôi Đình Cường tức giận nói Cái thằng nhóc này lại tùy tiện nói càng rồi Đừng có tin cậu ta Hàng Phong hát hát cười Lôi Đình Đình cả giận Anh nha Khó trách chị Long Giai muốn đánh anh mà. Em cũng muốn đánh anh rồi đây. Hàng Phong khoáng trừng mắt nói. Em dám hả? Lôi Đình Đình cũng không sợ anh chống nảnh nói. Đừng có tưởng rằng anh cao hơn em thì em sẽ sợ anh đấy. Hàng Phong làm một cái mặt quỷ đồng thời nói. Nói đi cũng phải nói lại. Anh không cho rằng một trong hai người đã tới đây là Đinh Nhất Tiếu. Có lẽ đã nghĩ sai hướng rồi. Đây là một vụ án khác chăng? Lưu Định Cường nói. Làm sao mà cậu dám khẳng định? Hàng Phong cười nói Rất đơn giản bởi vì gã tới không được Lãnh Kinh Hàng cũng đi đến Ông hỏi Các cậu làm xong chưa? Chúng ta đến địa điểm kế tiếp đi Hàng Phong la to Không phải chứ lại đi đâu nữa? Lưu Đình Cường nói Đã lấy vật chứng xong Chỉ cần mang về phòng thí nghiệm nữa thôi Lãnh Kinh Hàng nói Lên xe rồi nói Hàng Phong kéo tay Lưu Đình Đình Lưu luyến không rời nói Anh đi đình đình lôi đình đình cười nói đừng có giả bộ đáng thương vậy nữa anh đi đi em sẽ tới tìm anh hàng phong chỉ tay vào đình đình nói em nói đó ngang trước khi lên xe anh lại duyên dáng hành lễ theo lối nhà binh lộ ra một nụ cười thật ngầu lôi đình đình thầm nghĩ hàng phong anh thật có khả năng khiến cho người ta nhớ mãi không quên khó trách chị long giay lại chọn anh trên xe hàng phong nói đi đâu đây lãnh kinh hàng nói bệnh viện Ba gã phạm nhân kia không xong rồi. Hàng Phong nói, hả? Lãnh Kinh Hàng bổ sung, chính là ba người bắt được ở khu mỏ xế chiều hôm nay. Cùng lôi đình đình chia tay nhau xong, tinh thần của Hàng Phong lập tức không còn nữa. Anh ngáp nói, có lầm không vậy? Chuyện như vậy cũng bảo chúng ta đi à? Lãnh Quỳnh, anh có biết không? Tôi mỗi ngày đúng 10 giờ phải ngủ đó. Ngày hôm sau đúng 10 giờ mới rời giường. Từ khi bị anh lừa vào vụ án này, Tôi ngay cả một giấc ngủ ngon Cũng chưa từng được ngủ mà Lãnh Kinh Hàng nói Sau khi vụ án này kết thúc Vụ án có lớn như thế nào Tôi cũng sẽ không đi phiền cậu nữa Cho cậu ngủ cả đời luôn Lưu Định Cường nói Chỗ của tôi chăm cứu Cường Tâm Có muốn chăm một cái không Hàng Phong bóp cổ Lưu Định Cường nói Anh béo, anh thật là kiêu ngạo nha Tôi dễ bị bắt nạt lắm phải không Ngay cả anh cũng dám đụng đến tôi à Lưu Định Cường ha hả cười to lạnh kinh hằng nói đừng có lộn xộn nữa xe cũng sắp bị cậu nháo đến lật rồi nè trong bệnh viện ba gã phạm nhân bị trói chặt tay chân nhưng mà vẫn ở trên giường bệnh liều mạng giải dụa, khóe miệng có bọt mép phun ra bác sĩ một mực quan sát nhịp tim huyết áp của ba người hàng phong nói wow bị khổ hình hả lưu định cường nói hình như đã trúng độc triệu chứng trúng độc cùng với dạng nấm độc da ửng đỏ chảy nước dãi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 Tim sẽ vì nguyên nhân này mà không cách nào chịu được gánh nặng đập của mình mà bại công thôi. Không đập nữa, sinh mệnh của bọn họ cũng theo đó mà chấm dứt. Lãnh Kinh Hàng hỏi hướng thiên tệ, Bọn họ làm sao vậy? Hướng thiên tệ nói, Không rõ ràng lắm, chúng tôi tách ra thẩm vấn cách ly, Bọn họ vẫn không nói một lời, Về sau bỗng dưng phát tác. Thời gian phát bệnh của ba người trước sau không sai biệt lắm, Chưa tới 10 phút đồng hồ, ba người đều đã ngã xuống. Hàng phòng nói, hỏi bác sĩ một chút. Đi tới một vị bác sĩ trực ban, họ lưu nghiêm túc nói: Loại tình huống này chưa từng thấy qua. Khi mà bọn họ vừa được đưa tới, đã bị dây vào trạng thái kích động cao độ. Da của bọn họ ứng đỏ, từ máu mạch tới động mạch, tất cả đều bị dây vào trạng thái khuếch trương cực độ. Lượng máu cơ thể có thể chứa đựng đã gia tăng gấp đôi. Trong cơ thể muốn hoàn thành tuần hoàn máu, tim nhất định phải đập nhanh hơn. Mà cơ tim của bọn họ, co bóp cũng tăng rất nhiều lần so với bình thường. Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn, mạch máu cũng sẽ nổ tung mà chết thôi. Hàng Phong nói, rút máu thì sao? Bác sĩ Lưu nói, không được, rút máu, tim của bọn họ sẽ nhảy càng nhanh hơn, sẽ vì nguyên nhân không có cách nào chịu được gánh nặng mà ngừng đập. Dưới tình huống như thế, tựa như một người bò lên núi tuyết, đột nhiên ngủ trên núi tuyết vậy. Một khi mà ngừng đập thì không cách nào khôi phục được nữa. Nếu tôi dùng thuốc co mạch sẽ làm cho gánh nặng trước đó của tim gia tăng. Nếu như tôi dùng thuốc đối kháng canxi cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho trái tim. Hai vị đều là bác sĩ, tin tưởng không cần tôi giải thích nữa chứ. Hàng Phong đau đầu nói, sao lại thành thế này chứ? Từ trước đến giờ chưa từng thấy tình huống như vậy. Lưu Định Cường nói, từ kinh nghiệm nhiều năm của tôi đến xem, bọn họ có chút giống như là nghiện ma túy phát tác vậy. Nhưng mà trước mắt thuốc viện lưu hành Vẫn chưa có loại nào có thể dẫn đến triệu chứng như thế này Có thể là Hàng Phong quay phát đầu lại Cùng với Lưu Định Cường nhìn nhau một hồi lâu Mắt của Hàng Phong lộ ra tinh quang, Mắt Lưu Định Cường như tìa chớp Một lúc sau Hàng Phong mới nói Anh Cường, anh thật giỏi nha Lưu Định Cường cười nói Như nhau cả thôi Hàng Phong nói Vậy thì chúng ta đồng thủ đi Lưu Định Cường nói Tốt Bác sĩ Lưu nói Này, hai anh muốn làm cái gì? Lưu Định Cường mang găng lấy ra ổng tim nói Tôi muốn rút máu quản. Bác sĩ Lưu nói Dựa vào tình hình trước mắt của bệnh nhân Một khi mà chích phá mạch máu Hậu quả thế nào có thể tưởng tượng được rồi chứ Hiện nay không thể co hẹp mạch máu Cũng không thể khuết trương mạch máu Rất khó giải quyết đấy Cậu... cậu lại muốn làm gì? Cậu nói sau cùng là hỏi Hàn Phong Hàn Phong lấy ra ổng tim Lấy thuốc ở trong rương của Lưu Định Cường ra nói Chích thuốc mê cho hắn Mạch máu biến đổi Là vì hệ thống trung khu đã bị phá hỏng rồi Cơ thể đối với công năng Tự điều tiết của bản thân Đã hoàn toàn rối loạn Hiện tại muốn ngăn cản hệ thống trung khu Tiếp tục phát ra thông tin Nói xong một kim đâm xuống Lãnh kính hàng cùng với hướng thiên tề Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Nhưng mà bác sĩ Lưu và Lưu Định Cường Đã hoàn toàn ngây dại Tựa như một hài nhi mới sinh Nhìn thấy đĩa bay mà giật mình vậy Một kim kia của hàng phong trực tiếp đâm vào óc vị trí xương cổ của bệnh nhân. Hàng Phong đẩy lút kim, nhìn bổ dáng hai người ngay ra nhân phỏng, mỉm cười nói, tim vào xương cổ, gây tê vị trí cao. Đây, không có gì quá kỳ quái chứ. Nhưng bác sĩ Lưu và Lưu Định Cường đều biết, xương cổ là khu vực trung ương của đại não, thông đến mọi nơi trong cơ thể, nơi chứa thần kinh phong phú nhất. Chỉ hơi chút sơ sẩy thôi, sẽ có khả năng gây ra liệt dĩnh diễn cho người bệnh.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 Mà cuối cùng dẫn đến việc bệnh nhân suy hô hấp mà chết. Nhưng mà Hàng Phong tùy tiện tìm một cái, liền cắm thẳng vào trong xương cổ. Việc này đã không còn giống như đang hành nghề y nữa, ngược lại như đang giết người vậy. Hơn nửa ngày, bác sĩ Lưu mới phát hiện quần áo của mình đều đã ướt đẫm. Lưu Định Cường cẩn thận nhìn lỗ kim châm trên cổ của phạm nhân. Ngay cả một giọt máu cũng không có. Anh ta quán sợ hỏi, kỹ thuật tiêm này của cậu học từ ai vậy? Hàng Phong lẩm bẩm nói, sao vậy, có vấn đề à? Lưu Định Cường nói, không có, tôi chính là muốn biết cậu học được từ đâu. Hàng Phong nói, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Vừa rồi, đâu có chích sai. Lưu Định Cường thở dài một tiếng, chuẩn bị lấy máu để thử. Anh ta biết, một châm này của Hàng Phong nhìn như là tùy tiện. Muốn chích chuẩn xác như là cậu ta, ít nhất phải trải qua hơn một dạng lần luyện tập. Nhưng mà kết cấu tổ chức và ngoại hình của mỗi người đều bất đồng. Kỹ thuật chăm kim như vậy tuyệt đối không thể chỉ luyện tập trên gỗ là có thể làm được. Hàng Phong lật mí mắt Phạm Nhân nói, Không được rồi. Lưu Định Cường vừa nhìn, đồng tử của Phạm Nhân đã từ hình kim bắt đầu lan rộng. Đây là dấu hiệu sinh mệnh đang có chiều hướng suy kiệt. Hai gã Phạm Nhân khác cũng đã xuất hiện tình huống đồng dạng. Anh ta dội vàng rút một ống máu, dùng hộp giữ nhiệt bảo tồn, lắc đầu với lãnh kính hàn. Hàng Phong nói,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 Thế nào cũng sẽ tìm được hàng ổ của chúng ở đâu thôi. Lạnh kinh hàn nói. Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết. Vì vậy mà mọi người đều tự trở về với công tác thôi. Lúc này thì bác sĩ trực ban mới phục hồi lại tinh thần truy hỏi. Xin hỏi, cậu thực tập ở bệnh viện nào vậy? À không, cậu đang bồi dưỡng ở bệnh viện nào? Cậu có thể nói cho tôi biết không? Xin hỏi làm thế nào đi liên lạc với cậu? Ngày thứ hai, khi mà Hạng Phong rời giường, Đúng lúc vừa kịp dẫn cơm trưa của đám người Lạnh Kinh Hàng, Hàng Phong thống khổ nói, Tại sao lại ăn mì ăn liền chứ? Lạnh Kinh Hàng nói, Có để lại cho cậu một ly, Thích thì ăn, không thích thì thôi. Hàng Phong quán hờn nói, Vì cái vụ án này, Ngày ngày hai ba giờ khuya vẫn chưa thể ngủ, Nhưng mà ngay cả một chút thức ăn cũng không có. Tại sao mà đi theo anh, Bữa bữa đều ăn mì gói vậy chứ? Chẳng lẽ các anh ngoại trừ mì gói, thì không còn nghĩ ra thức ăn gì tốt hơn sao vậy? Lâm Phạm nói, có bị gói ăn là hay rồi, cậu ngẫm lại coi, cậu ở chỗ đó có thể tìm ra cái gì mà ăn. Hả? Thôi, để tôi đi rót nước sôi cho cậu. Hạ Mạc nói, À, Lý Hưởng đâu? Hàng Phong nói, chấp hành nhiệm vụ rồi. Đồng thời thầm nghĩ, cái tên này, mình tưởng rằng tối qua, anh ta sẽ gọi điện thoại đến, sao đến giờ cũng chưa có tin tức vậy? Lưu Định Cường nói, Giật chứng hôm qua chúng tôi mang về đều đã làm kiểm tra xét nghiệm rồi. Cục Cảnh sát bên kia cũng đã gửi báo cáo khám nghiệm tử thi. Báo cáo để trong phòng thí nghiệm đây. Hàng Phong suy nghĩ một chút, hỏi Lãnh Kinh Hàng. Lão Quách kia có liên lạc cho anh không? Mấy vụ bạo động của bọn họ bên kia thế nào rồi? Lãnh Kinh Hàng nói, còn đang xử lý thẩm tra. Người của quân đội 234 đã đến rồi. Anh ta bên kia cũng bận tối mậy tối mặt. Hình như có một vị lãnh đạo gần đây cũng muốn đến thành phố hát này, nhìn xem tới cùng đã xảy ra tình huống gì. Hàng Phong nói, bao nhiêu người tới? Lãnh Kinh Hàng nói, tới cả một đoàn. Hàng Phong nói, ôi trời, lực lượng của chúng ta có thể tăng cường thật nhiều rồi. Thế này mà còn bắt không được Đinh Nhất Tiếu, tôi mới không tin. Lãnh Kinh Hàng nói, nhưng mà bây giờ còn chưa biết Đinh Nhất Tiếu đang trốn ở đâu mà.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 là từ cùng một nhà xưởng sản xuất gia công chế tạo. Lâm Phạm nói, Mặt khác, chúng tôi trong nhà xưởng Lương Hưng Thịnh còn tìm được một bộ phận linh kiện chưa kịp rời đi. Qua phân tích, có một bộ phận là then đẩy cùng kết cấu khóa nồng vẫn chưa gia công xong. Lãnh Kinh Hàng nói, Chúng tôi đã đến công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Hưng mà Đinh Nhất Tiếu xây dựng tại thành phố này. Tất cả nhân viên liên quan còn lại ở trong công ty đều bị giam giữ tiếp nhận thẩm vấn.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 đồng thời tìm ra kẻ thao túng phía sau kia. Hàng Phong nói, Wow! Chỉ có một buổi sáng các anh đã làm nhiều việc như vậy à? Lâm Phạm nói, Đương nhiên, cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao? Vừa rồi Trương Nghệ cũng đã về tới rồi. Hàng Phong nói, Vết thương của anh ấy đã ổn chưa? Lạnh Kinh Hàng nói, Chưa đâu, nhưng mà cậu ấy muốn về đơn vị, tôi vừa để cho cậu ấy trở về dưỡng thương rồi. Hàng Phong nói, Anh thật sự là bảo thủ mà. Người ta... Yêu cậu tích cực trở về đơn vị như vậy Cần gì mà phải chặt đứt đường lui của người ta chứ Lãnh Kinh Hàng nói Cậu thì biết cái gì Vết thương của cậu ấy còn chưa khôi phục Tùy tiện tham gia hành động Hậu quả không thể lường được Hàng Phong trợn mắt không nói Qua chốc lát Lãnh Kinh Hàng lại nhỏ nhẹ dịu giọng nói Công tác của chúng tôi làm Đối với cậu không tính là gì Nhưng mà với chúng tôi mà nói Đều rất nguy hiểm Nếu thân thể chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất Mà tham gia hành động rất có khả năng sẽ trả giá lớn bằng cả sinh mạng. Tôi phải phụ trách mỗi một thành viên trong phòng này. Không giống cậu, chỉ nói lời cửa miệng là được. Lâm Phạm, Hà Mạc ở một bên lặng lẽ nói. Cậu xem, cái tên kia có giống con trai của lãnh trưởng phòng không? Hà Mạc nói, lời này không thể nói lung tung. Nếu như lãnh trưởng phòng mà biết, vậy anh coi như là xong rồi. Lâm Phạm nói, cậu có bao giờ nghe thấy lãnh trưởng phòng? Ăn nói nhẹ nhàng dai thế chưa hả? Hơn nữa cái tên kia không rõ lai lịch Tuổi tác cũng không sai biệt với con gái của lãnh trưởng phòng lắm Tôi thấy 8 phần là con riêng của lãnh trưởng phòng rồi Hạ Mạc nói Nhưng mà anh ấy không giống lãnh trưởng phòng nha Lâm Phạm nói Cái này gọi là giống bên mẹ đó Anh thấy con gái của lãnh trưởng phòng có giống anh ấy sao? Hạ Mạc nói Nhưng mà cũng khá giống đấy chứ Lâm Phạm nói Giống cái gì? Trước kia chúng ta đã từng gặp rồi Con bé kia so với lãnh trưởng phòng lanh lợi hơn Loại giống bên mẹ này Sinh ra nếu là nữ Cũng không giống anh ấy đâu Hạ Mạc dò đầu nói Phải không em quên mất rồi Sắc mặt lãnh kính hàng trầm xuống nói Hạ Mạc, Lâm Phạm Hai người các cậu đang nói cái gì đó Có thời gian sao không mau đi làm việc đi Hạ Mạc, Lâm Phạm le lưỡi Mau chóng rời đi Lãnh kính hàng lúc này mới nói với hàng phòng, Những thi thể ngày hôm qua cậu nói, tôi vẫn chưa hiểu rõ, làm sao mà cậu biết được? Hàng Phong nói, trên thực tế, ngay ngày thứ hai, khi mà Hồng A Căng bị bắt, tôi đã cảm thấy không đơn giản như vậy. Cùng chịu quấn luyện với hắn có hai đội ngủ mà cùng hắn trông coi lương tiểu đồng cũng có vài đội, do đó nhân số của bọn họ không hề ít. Đã có nhiều người chịu quấn luyện như vậy, tại sao thời gian bọn họ chịu quấn luyện đó không có ghi chép mất tích nào chứ?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 Cho dù có nhân tố ngẫu nhiên bên trong Đại đa số dân nhập cư Có lẽ đã bị bọn chúng bắt đi rồi Nhưng mà đến tột cùng là bắt đến đâu Xí nghiệp của bọn chúng Cũng không có khả năng dung nạp nhiều người như vậy Do đó tôi mới phải hỏi Tường tận Hồng A Căng Sau khi tôi nghe được quá trình huấn luyện của bọn họ Ý thức được Đó là một loại hình thức huấn luyện đào thải Vô cùng tàn nhẫn Do đó tôi mới nghĩ Nhất định có lượng lớn người chưa vượt qua được huấn luyện mà chết người tử vong đã bị bọn chúng chôn rồi. Hàn Phong xì si sụp hấp nước mì nói tiếp. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến chính là khu mỏ kia, bởi vì nó có đủ năng lực xử lý thi thể, chẳng qua không biết cụ thể chôn ở nơi nào thôi. Sau khi tiến vào quăng mỏ, tôi liền phát hiện chủ không thích hợp ở mảnh rừng kia. Về sau đại khái thì giống như tôi đã nói rồi. Lạnh kinh hàn nói, những thi thể này. Một khi mà bày ra ánh sáng sợ rằng cả nước sẽ chấn động Sự tình này bây giờ tạm thời vẫn còn ém xuống Nhưng mà không giấu được bao lâu Do đó phải mau chóng bắt được Đinh Nhất Tiếu Cùng kẻ đầu tiêu phía sau màn này Hiện tại thì biên phòng, nhà ga, sân bay Cùng với hải quan cũng đã bố trí khống chế nghiêm ngặt Đinh Nhất Tiếu không có khả năng chạy thoát đâu Hiện tại tôi phải đến cục cảnh sát cùng với Lào Quách Thương Nghị Phạm gì bố trí khống chế Cậu có muốn đi cùng không?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 Báo cáo khám nghiệm tử thi viết, Nam, thân cao 1m74, thể trọng 60kg, nhóm máu O gốc châu Á, tuổi khoảng 30 đến 32. Hàng phòng nói, không có nha. Hạ Mạc nói, nhưng mà từ khi anh đi ra, cô ấy không nói một câu nào với anh cả, thậm chí nhìn cũng không nhìn, trước kia đâu có vậy Nhưng trên một phần báo cáo khác lại viết, vết máu bọn họ phát hiện ở trên tường ngày hôm qua là nhóm AB. Mà bộ lông trên thi thể người chết Cũng không cùng nhận định với người chết Hàng Phong nói Có lẽ mấy ngày này quá bận rộn Cô ấy quá mệt mỏi rồi chăng Anh tiếp tục xem báo cáo Hạ Mạc bị bẻ mặt Im lặng đi làm thí nghiệm Hàng Phong khép báo cáo lại Nhìn Hạ Mạc Tay trái cầm que thị tinh Tay phải bưng cốc chịu nhiệt Đang quấy chất lỏng Anh đột nhiên ngừng mắt nói Kỳ thật lông dài, tôi vẫn hoài nghi Hạ Mạc Cùng Lưu Định Cường, cùng xoay đầu sang, Hạ Mạc hỏi, Hoài nghi cái gì? Hàng Phong chân chịu nói, Cũng không có gì, tôi hoài nghi cô ấy, có lẽ thật sự yêu tôi rồi. Hạ Mạc lắc đầu từ chối cho ý kiến, Lưu Định Cường hát hát cười nói, Nói thế không chỉ có cậu mới có thể nói ra được á. Hàng Phong hỏi, Về báo cáo tối qua, cũng chỉ có một chút như vậy thôi sao? Lưu Định Cường nói, Tôi nghĩ vụ án tối qua...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 Thuyết Pháp đã tử dòng hơn 3 giờ sáng để nghi vấn trừ phi người chết chưa ăn tôm tối. Còn nữa, tính mạch của cẳng chân thi thể hơi cong ra, dết chai chân dày. hẳn là một người trường kỳ đứng làm việc đấy. Hạ Mạc nói, công việc phải đứng à? Chẳng lẽ là quân giác? Lưu đình Cường nói, Còn nữa, dùng cơ thịt bên sườn ngón út tay phải của hắn vô cùng phát triển. hẳn là một người trường kỳ rèn luyện cơ phần đó.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 Hiện tại tôi đang làm thí nghiệm thành phần đám tro mà cậu mang về. Tôi đã tách ra nhiều loại vật chất, có tro phế phẩm của giấy, có sợi bông, có sản phẩm hóa chất do con người tổng hợp, còn lại vẫn đang phân tích." Hạ Mạt nói, "Thuốc nổ phá núi ngày hôm qua mang về từ khu mỏ, thành phần so với thuốc nổ máy bay trực thăng đồ chơi mang theo giống nhau đấy." Hàn Phong nói, "Loại thuốc nổ nitromin trên thị trường nơi nơi đều có bán đúng không? Xem ra chỗ này không còn thông tin gì." tôi đến chỗ Long Dài nhìn xem cô ấy có còn thông tin gì không Long Dài ngồi trước máy vi tính vẻ mặt có chút quặn hốt. khi mà Hằng Phong xuất hiện cô đang xem tin nhắn trên điện thoại Hằng Phong lặng lẽ đi tới phía sau cô dỗ dỗ Dài cô phản ứng đầu tiên của Long Dài là giấu điện thoại vào túi sách sau đó quay đầu lại Hằng Phong nói cái gì vậy bí mật thế sao Long Dài chỉnh chỉnh tóc nói có chuyện gì nói đi Hằng Phong nói Tôi muốn xem báo cáo điều tra của mọi người mấy ngày nay. Lần trước báo cáo điều tra của cô về Lâm Chính cũng lấy ra luôn đi. long dài ôm một chồng báo cáo thật dày. Hàng Phong ngồi trên bàn bên cạnh long dài lật xem báo cáo. Một bên xem báo cáo, một bên nhìn long dài. Anh nói, còn đang dự chuyện tối qua mà tức giận hả? long dài nói, anh đừng có thế này nữa được không vậy? Anh tới cùng nghĩ tôi thế nào? Anh cứ nói thẳng ra đi. Hàng Phong nói, Còn chưa tới lúc Sắc mặt của anh trầm xuống nói Nếu thật sự tới lúc rồi Ôi, cô cũng không nên trách tôi nha Long dài nói Chẳng hiểu cái gì cả Ánh mắt của Hàng Phong sáng lên Anh thấy được Long dài từng điều tra Số di động thần bí Lâm Chính nhận được trước khi chết Có số đầu là 239 Số đuôi lại là 2348 Hàng Phong suy nghĩ tìm tòi Mã số này hình như Đã từng thấy ở đâu đó rồi Anh cầm báo cáo mỉm cười bỏ đi Nói với lòng dài Tôi đem báo cáo này vào trong xem Không có vấn đề gì chứ Lòng dài nói Đều đã đánh số trang rồi Anh chỉ cần không làm mất là được Hàng Phong đi tới phòng thí nghiệm Lưu Định Cường đang xem báo cáo sửa sang lại Tài liệu phân tích vũ khí thu được Hàng Phong nói Này anh có biết ngoại trừ lý hưởng dạ mạc ra Còn có ai biết nhà của tôi không Lưu Định Cường nói Cậu ở đó Chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá để mà khoe khoang sao? Ai mà thèm tuyên truyền chỗ ở của cậu chứ? Hàng Phong nói, Ồ, oh, vậy thì không có gì. Anh vừa mới đi tới cửa, Lưu Đình Cường lại nói, Bất quá thì... Các bạn vừa nghe xong tập 19 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.